Những ngày tiếp theo Hân vẫn duy trì đến dậy đầy đủ Tình hình bé gạo vẫn chẳng có gì thay đổi Cô cảm nhận được Ngôi nhà này tuy rộng lớn Nhưng lại thiếu tình cảm Bé gạo hôm nay con học với cô Con cảm thấy thế nào Nó chẳng nói gì Giờ cô và con chơi trò chơi nhé Cô có cái này hay lắm Hân vừa nói vừa móc trong túi ra Một ít đá sỏi Con bé ngạc nhiên Đá sỏi làm gì vậy Con đã nghe trò chơi ô ăn quan chưa? Chưa nghe. Trò này vui lắm, lúc nhỏ cô và các bạn thường hay chơi, mà mẹ Diễm có thường hay chơi trò chơi với con không? Nó bắt đầu dỗi, bà ta không phải là mẹ của tôi, tôi chỉ có mình ba quang thôi. Hân cảm thấy lạ, tại sao lại vậy hả bé gạo, mẹ Diễm không tốt sao? Cô đừng hỏi như thế, tôi không thích trả lời. Được rồi, giờ cô dạy con chơi trò ô ăn quan nhé. Mặc dù nó không nói ra Nhưng khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng Nó hồn nhiên ngồi chơi Một cách chăm chú Đứng ở ngoài nhìn vào Quang say xưa ngắm nhìn Hân và con gái chơi Cậu chủ cậu đã về Hôm nay cô Diễm không ghé nhà mình sao Cô ta hôm nay không ghé Chị nấu món gì ngon Cho cô giáo của bé gạo ăn nữa nhé Nhưng mà trời tối rồi Nên cô giáo Hân ít ăn lắm Khi nào tôi mời cô ấy cũng từ chối Vậy chị làm cho cô ta một ly sinh tố nhé. Dạ, tôi biết rồi cậu chủ. Nói xong Quang bước đi trở về phòng. Còn Hân sau khi đã dạy bé Gạo chơi trò chơi xong, cô khéo léo nhắc nhở con bé học bài. Bé Gạo ơi, chúng ta học bài một chút nhé. Con bé có vẻ hôm nay nghe lời hơn. Nó ngoan ngoãn tự động ngồi lên bàn lấy sách vở ra học. Hân hôm nay không dạy chữ nữa, mà cô chuyển sang dạy môn toán. Mới đầu con bé chưa hiểu bài nên nhìn rất chán nản. Đến khi quen với những con số nên tính rất nhanh. Bé gạo giỏi quá tính rất nhanh nữa chứ. Lúc này nó mới quay sang nhìn Hân rồi nói chuyện. Ngày mai cô có đến nữa không? Có chứ. Cô phải đến để dạy bé gạo học. Vậy cô đến nhớ mang theo trò chơi nữa nhé. Ừ, tất nhiên rồi. Chỉ cần con học giỏi cô sẽ thường xuyên chơi với con hơn. Vâng. Hân cảm thấy vui trong lòng vì con bé đã chịu mở lòng với mình. Nhìn đồng hồ đã đến giờ về, cô thu xếp mọi thứ để chuẩn bị đi xuống dưới. Thấy Quang đang ngồi chiếm trề ở ghế phòng khách, cô gión rén đi lại chào hỏi. Chào anh, anh về lúc nào vậy? Tôi về được một lúc rồi. Cô lại ghế ngồi tôi hỏi một số chuyện về bé gạo. Dạ, tình hình con bé có ổn hơn chút nào không? Con bé rất hỗn nên mong cô thông cảm. Dạ không sao Thật ra con bé rất dễ thương Chỉ là tâm lý của cháu hơi bất ổn một chút xíu Anh chị cố gắng để ý đến cháu nhiều hơn Cảm ơn cô Tôi sẽ cố gắng Trở từ trong nhà chị giúp việc đi ra Trên tay cầm một bịch trái cây Cô giáo Hân cầm ít trái cây Về ăn nhé Hân thấy ngại nên lên tiếng từ chối Dạ tôi không dám nhận đâu Chị vào cất đi ạ Tiếng quang vang lên Cô cứ nhận đi Trái cây nhà tôi nhiều lắm, cô cầm về ăn cho vui, chứ cô đến đây chúng tôi chưa có cơ hội mời cơm cô một bữa. Hân nhận ra một điều anh ta cũng rất giống với bé gạo, lúc thì hiền lành, lúc lại hung dữ. Giống như hôm qua nhìn thấy anh ta đánh vợ mà cô nổi hết da gà, nhưng bây giờ sao lại nhẹ nhàng hiểu chuyện, giống như một người khác vậy. Dạ tôi đến đây dạy có tiền lương hàng tháng rồi nên anh không cần phải khách sáo như vậy. Đó chỉ là tấm lòng của gia đình chúng tôi thôi Cô cứ nhận đi nhé Nói qua nói lại một hồi Hân miễn cưỡng nhận túi trái cây từ chị giúp việc Dạ em cảm ơn Giờ muộn rồi em đi về nhé Ừ cô về cẩn thận Tối mai nhớ đến nhé Dạ Nhìn theo bóng lưng của Hân Quang có một cảm giác rất lạ Hân xinh đẹp Mang một nét gì đó hiền dịu của gái quê Kiểu người phụ nữ này Quang rất thích Cậu chủ ăn gì nữa không? Để tôi nấu. Tiếng chị giúp việc băng lên, kéo quang về thực tại. Không, chị lên dọn dẹp phòng bé gạo. Tối nay tôi muốn ngủ cùng con bé. Dạ thưa cậu. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Cô làm gia sư cho bé gạo cũng được một thời gian dài. Con bé bây giờ đã hiểu chuyện và rất yêu thương hơn. Lực học vì thế cũng được cải thiện. Thành tích học tập của con bé luôn đứng nhất trong lớp. Điều này khiến cho Quang rất ngạc nhiên Anh quyết định thưởng thêm cho Hân một số tiền lớn Nói chung cuộc sống mỗi ngày của Hân cứ trôi qua êm đềm hạnh phúc như thế Cho đến một ngày Tuấn đưa ra ý kiến của mình Nói cho Hân nghe Hân ơi, hai chúng ta đi ra thuê phòng ở riêng nhé Hân hết hồn hết vía Trời, anh nói gì mà lạ vậy Em đang đi học với lại chúng ta đã là gì của nhau đâu Tại sao em lại có phản ứng dữ dội như vậy? Anh và em yêu nhau cũng được một thời gian dài Thế mà em bảo không là gì của nhau là sao? Nhìn thái độ giận dỗi của Tuấn Hân cảm thấy lo lắng Ý em không phải là vậy Mà chúng ta chưa cưới xin gì cả Tự nhiên chuyển ra ở chung Em thấy không hay cho lắm Không cưới trước thì cưới sau Chỉ cần một năm nữa là em ra trường rồi Gia đình hai bên đều biết mặt chúng ta Việc cưới sớm hay muộn đâu có quan trọng đâu. Hay là em có người khác nên không cần đến anh nữa. Hân cố gắng giải thích. Anh không tin tưởng em sao. Nếu em mà có người khác, em cũng chẳng cần đứng đây để nói chuyện với anh. Vì em đang đi học, nếu sao ở chung với anh, mọi người sẽ nghĩ sao. Còn mẹ em ở quê nữa, bà biết được sẽ giết em mất. Tuấn cũng hiểu những lo lắng trong lòng của Hân. Nhưng vì quá yêu cô nên anh rất sợ một ngày nào đó có người sẽ cướp mất Hân khỏi tay anh. Hay là chúng ta về đăng ký rồi làm đám hỏi được không em? Hân lưỡng lự. Anh vội vàng làm gì? Khi chúng ta còn đang hai bàn tay trắng em đang còn trẻ và anh cũng vậy. Cứ lo cho tương lai trước khi đó cưới xin sau cũng chưa muộn. Lời Hân nói cũng đúng. Lương của Tuấn ba cọc ba đồng Anh có ăn uống tiết kiệm lắm Cũng chẳng dư được bao nhiêu Em đang chê anh nghèo đúng không Trời Em đến chịu với suy nghĩ của anh Nếu em chê anh Thì em chẳng bao giờ nhận lời yêu anh Cứ như vậy nhé Giờ em phải về chuẩn bị đi dạy thêm Tối đó khi chuẩn bị đi ngủ Hân đem chuyện này kể lại với Huyền Mới nghe Huyền thấy hơi bất ngờ Nhưng sau khi bình tĩnh lại Cô ta mới khuyên nhủ Hân Anh ấy làm vậy Là cũng vì nghĩ cho bạn Mình thấy chẳng có người đàn ông nào tốt hơn anh Tuấn nữa đâu Mình biết là vậy Nhưng vấn đề ở chung mình thấy không thích cho lắm Tại bạn suy nghĩ quá nhiều Chứ thế hệ trẻ bây giờ toàn sống thử đó Lỡ không hợp nhau thì sao nhỉ Thì chia tay chứ sao nữa Còn hơn không biết gì lấy nhau về Rồi lại kéo nhau ra tòa Hân vẫn giữ ý kiến riêng của mình Nếu ở chung như vậy Đàn ông họ sẽ không tôn trọng mình Mình thì lại không nghĩ như vậy. Xã hội thời ngay, phải sống thoáng lên một chút. Chứ lúc nào cũng giữ bo bo như vậy, đàn ông họ sẽ chán. Nói cũng đúng, từ lúc yêu Tuấn đến giờ Hân chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Cùng lắm chỉ nắm tay hoặc trao cho nhau nụ hôn vậy thôi. Cũng vì chuyện này mà Tuấn suốt ngày giận dỗi cô. Nhưng cô thuộc kiểu phụ nữ truyền thống không thích sống buông thả bản thân. Nhìn Hân đang chiêu suy nghĩ, Huyền lại bắt đầu lên tiếng tiếp. Hân này, mình có ý kiến này bạn xem có được không nhé? Huyền cứ nói đi Hay là hai bọn mình chuyển ra thuê phòng ở riêng Mình thấy bạn và anh Tuấn yêu nhau Chẳng có thời gian dành cho nhau gì hết Ra ngoài ở sẽ chủ động được thời gian Tiện hơn cho chúng ta Hân suy nghĩ Mà không biết chi phí sinh hoạt có đắt không nữa? Ôi dào, sao bạn tính toán thế? Tiền trọ có đáng nhiêu đâu Mình ra ở riêng mua đồ về nấu ăn Chẳng phải rẻ hơn sao Huyền nói cũng có lý Ở ký túc sáng của trường Nhiều khi đi chơi về muộn Là bị đóng cửa nhốt ở ngoài Bạn nói như vậy Mình cũng thấy hợp lý Ngày mai có thời gian Chúng ta thử đi tìm phòng trọ xem sao Ừ, ngày mai học xong chúng ta đi Vậy là hành trình đi tìm phòng trọ Của Hân và Huyền bắt đầu Qua bao nhiêu ngày Cùng với sự giúp sức của Tuấn Hai người đã tìm được một phòng trọ ưng ý. Cảm ơn anh Tuấn vì đã giúp bạn em. Tuấn nở nụ cười tươi với Huyền. Người cảm ơn phải là anh mới đúng. Mày coi em nói giúp vào hơn mới chịu chuyển ra ở riêng. Cũng có chút hờn ghen trong lòng khi thấy người yêu trong mộng của mình đặt hết tâm trí vào đứa bạn thân. Nhưng Huyền là một đứa rất giỏi che đệ cảm xúc. Cô ta cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Việc tác thành cho hai người đến với nhau Đó là nhiệm vụ của em Hân thì tính vừa dễ vừa khó Phải nói từ từ cô ấy mới hiểu được Cảm ơn em nhiều Nhiều lúc anh cũng phát bực với cô ấy Yêu nhau mà lúc nào cô cũng đề phòng anh Nghĩ lại thấy chán lắm Tại Hân chỉ muốn dành những điều tốt đẹp cho anh Sau khi cưới Vì thế anh cũng phải đợi Và tôn trọng cô ấy chứ Ừ anh hiểu ý em nói Anh sẽ chờ và đợi cho đến lúc bọn anh cưới nhau chuyển ra ở riêng Tuấn thường xuyên đến phòng chơi hơn anh mua đồ ăn thức uống đến để nấu ăn cho cô và Huyền nhìn Huyền lúc nào cũng vui vẻ ở bên cạnh người yêu của mình có đôi lúc Hân cũng cảm thấy chạnh lòng nhưng vì là bạn thân lại hiểu rõ tính cách của Huyền nên Hân không có suy nghĩ gì cả thấy hai người họ vui vẻ Hân cũng dùng bút xà xuống tham gia cùng cho vui hai người làm món gì đó Tuấn quay người lại nhìn cô cười hạnh phúc Anh đang làm món tôm chiên bột cho em ăn nè Cục cưng của anh cứ ở trên học bài Anh và Huyền làm một tí là xong Lát em xuống ăn là được Huyền cũng nói sen vào Đúng đó Hân Món này làm cũng dễ Mình và anh Tuấn làm một tí là xong Bạn lên học bài đi Hân vô tư không suy nghĩ gì Cô nở một nụ cười giòn tan Đáp lời hai người bọn họ Vậy thì em lên học bài nhé. Hai người làm xong nhớ kêu ngay chưa? Tuấn đi lại ghé sát vào má cô rồi đặt lên một nụ hôn vào đó. Hân ngại với Huyền nên đỏ hết mặt mũi. Anh này kỳ ghê. Huyền đang nhìn anh đó. Huyền giả bộ lấy tay che mặt. Mình không nhìn thấy gì hết trơn. Hai người cứ thoải mái đi nhé. Nói thì nói vậy thôi. Chứ trong lòng Huyền lộn hết cả lên. Cứ mỗi lần thấy Tuấn chăm sóc cưng chiều hân. Là sự hờn ghen trong lòng Huyền trỗi dậy Chuyển phòng trọ ra ở riêng Cũng là mục đích của Huyền Để được gần Tuấn Hơn Có thời gian dành cho nhau nhiều hơn Nên tình cảm giữa Tuấn và Hân Càng ngày càng mặn nồng Chính vì thế mà Tuấn lúc nào Cũng sợ mất Hân Trong một lần hai người đi chơi về Tuấn đã cố tình chở Hân vào khách sạn Anh chở em đi đâu vậy? Tuấn im lặng Anh không trả lời Hân Đi được một đoạn Hân cảm thấy có gì đó không ổn Nên lấy tay đấm mạnh vào người anh Anh chở em đi đâu vậy? Sao tự nhiên lại im lặng vậy? Tuấn vẫn không trả lời Đi được một đoạn đến chỗ cổng khách sạn Tuấn dừng ngay lại đó Hân nhìn thấy cô bắt đầu thấy lo trong lòng Em xuống đi Chúng ta đi vào khách sạn nhé Anh muốn em Đêm nay chứng tỏ tình yêu với anh Hân nóng mặt Cô ngạc nhiên với thái độ coi thường mình của Tuấn Em không bảo anh chở em về nhà đi Hân Tại sao lúc nào em cũng từ chối anh vậy Hay là em không yêu anh Sao anh không chịu hiểu cho em Chuyện đó quan trọng với anh như vậy sao Em đang đi học Em muốn dành sự thiêng liêng đó Vào đúng đêm tân hôn của chúng ta Tại sao lại không quan trọng Em sống ở thời hiện đại Mà làm như mấy cô gì thời xưa Em có biết bạn bè anh nó yêu nhau Nó vào khách sạn hàng trăm lần rồi không Còn anh thì sao Chỉ mới nắm tay em mà cũng phải xin lên xin xuống Đến khi em đồng ý mới dám Hân quá thất vọng Vì những lời Tuấn vừa thốt ra Cô cứ nghĩ anh yêu cô thật lòng Thì sẽ luôn giữ gìn sự trong trắng cho cô Ai giải lại có những lối suy nghĩ tiêu cực như vậy Em hiểu những gì anh đang suy nghĩ trong lòng Chỉ cần hết năm nay Rồi một năm nữa em ra trường Là chúng ta cưới nhau rồi Đợi, đợi Lúc nào em cũng bắt anh đợi Anh không yên tâm Khi em chưa là của anh, lỡ sau khi ra trường em gặp người đàn ông nào tốt hơn, rồi em bỏ rơi anh thì sao? Hân cảm thấy rất buồn khi người yêu không tin tưởng mình. Thôi, giờ em không nói nữa, anh chở em về đi, kẻo trời khuya. Hân càng từ chối thì Tuấn lại càng muốn, anh đi lại cầm lấy tay cô kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Hân. Anh buông em ra, em không vào đó với anh đâu. Tiếng hét của Hân khiến cho những người đi đường chú ý. Nhưng Tuấn mặc kệ, anh vẫn nắm tay cô kéo vào bên trong. Em nói anh không nghe sao? Em không vào đó đâu. Hân tức giận khi lời nói của mình trở nên vô nghĩa. Cô giật mạnh tay của Tuấn ra, rồi cho anh một cái bàn tay đau đớn vào má. Thấy thái độ kiên quyết của Hân, Tuấn cũng bất lực buông tay cô ra. Hân ỏa khóc cô chạy một mạch ra đường lớn, ngồi bệt xuống đó. Tuấn theo sau rồi ngồi xuống nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Mặc dù nghe thấy lời xin lỗi của Tuấn, nhưng Hân vẫn cứ ngồi khóc. Từ khi quen anh đến giờ cô chưa một lần nào liếc nhìn hay đặt trái tim mình cho một người đàn ông khác. Thế mà giờ đây anh lại không tin tưởng, muốn chiếm đoạt cô một cách đau lòng như thế này. Hân ơi, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi rồi mà. Giờ em ngồi dậy anh chở em về phòng trọ nhé. Anh đi về một mình đi, em bắt xe ôm về sau. Tuấn nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm, giờ này xe ôm còn đâu mà bắt nữa. Với lại nếu có cũng sẽ rất nguy hiểm cho một người con gái xinh đẹp như cô. Trời khuya rồi, anh không yên tâm, để cho em về một mình đâu. Từ nay về sau anh hứa, anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em nữa. Tuấn ôm Lê Hân rồi kéo cô đứng dậy. Thật lòng mà nói Tuấn rất tốt, anh đã dành cả thanh xuân của mình cho một người như cô. Những lúc buồn hay vui, người đầu tiên hân muốn chia sẻ đến đó là Tuấn. Mặc dù có hơi thất vọng một chút xíu, nhưng đã là tình yêu thì phải luôn có thử thách mới đi đến bến bờ hạnh phúc được. Em tha thứ cho anh, nếu như từ nay về sau anh đưa em vào những tình thế khó khăn như thế này nữa, thì coi chừng em đó nha. Tuấn vui mừng lấy tay lau nước mắt trên má của cô. Cảm ơn em, nhanh lên xe anh trở về. Ở phòng trọ, Huyền đi qua đi lại trong phòng. Cô ta nóng ruột khi mà Hân với Tuấn chưa thấy về. Chợt có ánh đèn xe thấp thoáng ngoài cửa. Huyền giả bộ đóng cửa, tắt điện leo lên gác nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cấp cấp cấp! Ai vậy? Tiếng của Huyền trên gác vọng xuống Là Hân đây Huyền ơi Khoảng tầm một phút sau Huyền mới xuống mở cửa Đầu tóc cô ta rũ rượi Miệng đang còn ngáp ngủ Bạn đi đâu đến giờ mới về vậy Mình ngủ được một giấc ngon lành rồi đó Mình xin lỗi Mình mình và anh Tuấn đi chơi Mà không may xe bị hư sữa đường Nên tìm mãi mới có chỗ sửa Huyền nhòm đầu ra ngoài để nhìn Mà anh Tuấn đâu rồi À Anh ấy về rồi, Mai còn đi làm nữa. Vậy à? Thôi, nhanh vào đi ngủ, mai còn đi học sớm. Ừ, Huyền. Cả đêm hôm đó Hân cứ nằm chằn chọc mãi, mới 5 giờ sáng thấy Huyền dậy học bài, Hân cũng dậy theo. Huyền này, mình mình có chuyện muốn nói với bạn. Chuyện gì mà nhìn mặt Hân căng thẳng thế? Chuyện là hồi tối anh Tuấn có có đưa mình vô khách sạn. Huyền mở to mắt ngạc nhiên. Hả? Bạn và anh ấy đã làm chuyện đó rồi sao? Hân lấy tay xua đi xua lại Trời đất không phải đâu Anh ấy mới chờ mình đến cổng khách sạn mà mình không chịu vào Ui là trời, bạn nói chuyện khó hiểu quá trời Vậy anh ấy có giận không? Có, lúc đầu thì anh ấy làm dữ lắm nhưng mình nhất quyết không vào Nên anh ấy cũng đành phải chịu Hiền quay lại cười May nhỉ, một tí nữa là bạn được nếm trải mùi đời Hân đánh mạnh vào tay người bạn thân. Huyền còn dám trêu Hân nữa. Hai người dừng học bài quay sang nói chuyện díu rít cho đến sáng. Một ngày đi học cũng trôi qua. Tôi đến Hân lại tiếp tục công việc đi làm gia sư của mình. Mới đến cổng đã thấy bé gạo và chị giúp việc đứng chờ. À, cô giáo Hân đã đến. Sao hôm nay cô đến muộn thế? Làm con chờ mãi. Hân nhìn đồng hồ ngạc nhiên. Đâu có, cô đến đúng giờ mà. Nhưng con chờ cô thấy rất lâu chị giúp việc đứng bên cạnh nói xen vào Con bé chờ cô ở đây cả nửa tiếng rồi đó Vậy hả trời đất tội nghiệp bé gạo của cô chưa Con bé nở một nụ cười giòn tan Tại vì con yêu cô Hân nhất trên đời Hân nhìn con bé cảm thấy rất hạnh phúc Cô Hân cũng yêu bé gạo nhiều Đến đây dạy cũng một thời gian khá lâu Nhưng cô chỉ mới gặp mẹ con bé một lần duy nhất của buổi đầu tiên ấy. Nhiều khi cô cũng muốn hỏi, nhưng cô nghĩ chắc chị ấy đi làm về muộn nên thôi. Đi vào bên trong, thấy quang mặc trên người tấm yếm màu xanh đi từ trong bếp ra. Hân ngỡ người với bộ dạng của anh ta hiện tại. Chào cô giáo Hân, cô đến rồi à? Dạ chào anh, anh đang nấu ăn sao? Bé gạo hào hứng khoe. Ba con đang học làm bánh đó cô. Làm bánh sao Thấy cô ngạc nhiên quang liền lên tiếng Tại tại bé gạo đòi ăn bánh Nên tôi mới vào bếp làm cho con bé Chứ thường ngày tôi bụng về lắm Cái gì cũng chỉ giúp việc làm thôi Hân cũng chẳng quan tâm mấy Đến lời nói của anh ta Cô chỉ thấy mặt anh ta đỏ bừng lên Vì ngại thôi Lên đến phòng Bé gạo nhanh nhỏ tiết lộ bí mật Cô Hân có biết Ba con làm bánh là vì ai nữa không Hân trả lời một cách vô tư Vì con với mẹ diễm của con nữa trai vào đây Cô đoán sai rồi Ba con làm bánh cho cô Hân ăn đó Bữa hôm con nghe lén được là Ba đang nói chuyện với bác giúp việc Nhờ bác ấy chỉ cách làm đó nha Hân hơi bất ngờ với lời con bé nói Tại sao lại vậy được Con nói như vậy mẹ con nghe được lại buồn Rồi trách cô Hân đó Mẹ con không ở đây Không ở đây thì mẹ con ở đâu? Con cũng không biết Chỉ thỉnh thoảng thấy mẹ sang một vài bữa thôi Mà ngày trước ba con bảo Con kêu mẹ Chứ không thì con cũng chẳng kêu Sao kỳ vậy ta? Hân cứ thắc mắc trong lòng Vì bé gạo đang còn nhỏ Nên cô cũng chẳng dám hỏi nhiều Mà với lại chuyện gia đình người ta Cô cũng chẳng nhiều chuyện làm gì cho mệt lòng Công việc của cô Là đến để dậy Rồi đến tháng lấy tiền lương là được Ngồi dậy được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa Bé gạo nhanh nhỏ chạy xuống mở cửa liền Tan tang bánh đã chín rồi đây Hân quay mặt ra thấy Quang bê chân tay Một đĩa bánh thơm lừng Bé gạo sao lên sung sướng a ba đã làm thành công rồi, chúc mừng ba Quang cứ đứng gãi đầu gãi tai Cô giáo Hân đừng có chê Ăn với bé gạo cho vui nhé Hân bật cười với sự đáng yêu của anh ta Nhìn bánh hấp dẫn chắc là ngon lắm đây. Cảm ơn anh nhiều nhé. Vậy hai cô cháu ăn đi, tôi đi xuống dưới. Thấy ba đi ra bé gạo lấy một cái bánh mời Hân. Cô Hân ăn xem có ngon không nhé. Hân vui vẻ đỡ lấy chiếc bánh từ tay con bé. Cô cảm ơn con, con cũng ăn đi, xem ba làm thế nào. Dạ. Bỏ miếng bánh vào miệng cái vị ngọt lan tỏa, khiến cho khoang miệng của Hân rất dễ chịu. Cô thấy Tuấn làm bánh đã ngon, nay thấy anh ta còn làm ngon gấp mấy lần như thế nữa. Cô thấy ngon không? Hân ngừng lại rồi trả lời con bé. Bánh rất ngon, lát con nhớ xuống cảm ơn ba dùm cô nhé. Dạ ok cô. Ăn uống xong xuôi, Hân cho bé gạo học thêm một chút nữa rồi cô cũng xin phép cả nhà ra về. Thấy Hân vừa mới dắt xe ra, Quang quay vào hỏi con gái. Cô Hân ăn bánh của ba có khen ngon không? Dạ có. Cô ấy bảo con cảm ơn ba dùng cô ấy. Quang nở một nụ cười mãn nguyện. Vậy bữa nay con muốn ăn gì cứ nói cho ba. Ba sẽ tranh thủ về sớm làm cho con ăn nhé. Dạ con cảm ơn ba nhiều. Còn Hân mới đi được nửa đường tự nhiên xe bị chết máy. Cô xuống dùng chân đạp mà cũng không được. Mở bình xăng ra thì vẫn còn đầy áp. Cô lầm bẩm trong miệng. Sao vậy nhỉ? dầu quán sửa xe thì ở xa Chắc phải dắt bộ đi tìm thôi Hân mở điện thoại ra để gọi cho Tuấn và Huyền Là thông báo về muộn Ai rẻ điện thoại cũng hết pin Thấy đã đến giờ Hân đi dạy gần về Nên Tuấn mới đi sang phòng trọ của cô để đợi Có nhiều khi Tuấn cũng muốn chở cô đi Nhưng Hân lúc nào cũng từ chối nên anh không dám Anh Tuấn mới đến sao? Nghe tiếng Huyền Tuấn dừng xe rồi cười Ừ Hân chưa về sao em Dạ chưa Anh vào phòng uống nước Lát bạn ấy về đó Ừ Huyền vừa rót nước vừa nói chuyện với Tuấn Hôm qua Hân về kể với em Là hai người giận nhau sao Em cũng đến chịu với hai người Đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ Mà kể với em chứ mà kể với người khác Họ lại cười cho Tuấn nhăn mặt hỏi Huyền cuối kể với em thế nào Dạ Dạ Hân bảo anh lợi dụng bạn ấy Bởi vì bạn ấy chưa tin tưởng Và dành hết tình cảm cho anh Nên không thể vào đó với anh được Tuấn tá hỏa Anh không ngờ Hân là người phụ nữ Hai mặt như vậy Cô ấy nói như vậy sao Dạ mà em khuyên là gửi như anh Còn gì để mà nghi ngờ nữa Nếu hai người yêu nhau thật lòng Thì cũng nên tin tưởng nhau một chút chứ Thấy Tuấn không nói gì Huyền lại tiếp tục Nhưng mà em thương hai người thì em mới nói ra Anh Tuấn từng có nói lại với Hân Mất công bạn ấy lại trách móc Ừ anh biết rồi Tuấn ngồi một lúc nữa anh cũng lấy xe để ra về Anh về đã huyền nhé Thế không đợi Hân về sao anh Anh nhớ là có việc anh về giải quyết đã Vừa mới dắt xe ra cổng gặp ngay Hân vừa mới về Anh xe em bị hư với lại điện thoại hết pin nên không gọi cho anh được Tuấn nhìn Hân với con mắt tức giận. Không sao đâu, em vào nhà đi. Anh về có việc. Hân thấy thái độ của người yêu khác lạ, cô rất ngạc nhiên. Nếu như thường ngày nghe cô nói vậy, anh đã cuống lên xuống giành dắt xe vào cho cô rồi. Có chuyện gì mà anh về gấp vậy? Ừ, có bạn gọi điện, rủ anh đi nhậu. Nói xong Tuấn phóng xe nhanh vụt qua mặt Hân. Cô dắt xe vào đến phòng thấy Huyền đang ăn mặc rất đẹp. Ngồi ở gương trang điểm Huyền tính đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy À Hân về rồi sao Anh Tuấn sang chờ bạn không được Nên về rồi Ừ mình mới gặp ngoài cổng Mà bạn ở nhà nhé Mình phải đi dự tiệc sinh nhật của thằng Khánh BD Bữa mình mới quen đó Sao sinh nhật gì mà muộn vậy Mình cũng không biết nữa Họ mời thì đi thôi chứ không dám hỏi nhiều Ừ bạn đi đi Nhớ uống ít mà về nữa nhé Mình chờ cửa bạn Không cần đâu, nếu về muộn quá Mình ngủ lại bên đó cũng được dặn dò hơn xong Huyền đi ra đổ ngõ Vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi vào Cô lấy máy ra Gọi cho Tuấn Alo, anh đang ở đâu vậy? Đầu dây bên kia trả lời lại Anh đang ở quán nhậu Em gọi cho anh có việc gì không? À, em có việc đi ra ngoài Mà tự nhiên cũng thèm bia quá trời Anh cho em địa chỉ quán Em đến liền Đang trong lúc buồn mà lại có người muốn uống cùng mình Tuấn không ngẩn ngại Mà nhanh tay nhắn địa chỉ sang cho Huyền Có được địa chỉ trong tay Huyền dùng anh taxi Trở đến quán nhậu Bước vào trong thấy Tuấn đang ngồi uống một mình Huyền chỉnh lại cái váy Rồi nhanh chân bước vào Tự nhiên lại ra đây ngồi uống một mình như vậy là sao Ngước lên nhìn Huyền Tuấn cười Anh buồn quá Huyền ơi Hân có lẽ không yêu anh thật lòng Anh rất sợ mất cô ấy Huyền với ly bia bên cạnh Rồi lấy một lon đổ vào Tình yêu cũng giống như ly bia này Mới uống thì cảm thấy khó chịu Nhưng uống lâu Lại làm cho con người ta nghiền Em nói rất chuẩn Chúng ta cũng ly nào Người ta nói rượu vào Là lời ra là có thật Tuấn cứ móc hết tất cả ruột gan ra Cho Huyền nghe Đến khi nhìn xuống dưới chân bàn Tràn ngập vỏ bia Thì Huyền mới lên tiếng Thôi được rồi, chúng ta đi về thôi anh. Anh thấy uống chưa đã, chúng ta uống tiếp đi nhé. Anh sai rồi, đừng uống nữa. Chưa nói dứt câu, Tuấn đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Nhân cơ hội tốt, Huyền gọi taxi đến và chở Tuấn đi thẳng đến khách sạn. Dìu Tuấn lên phòng, Huyền cởi đồ rồi giày dép cho Tuấn. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tuấn, Huyền không thể kìm được lòng mình. Cô ta cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Tuấn. Với lấy chiếc túi để trên bàn, Huyền lôi ra một chiếc váy ngủ mỏng manh cùng một chai nước hoa rồi đi vào nhà tắm. Một lúc sau trở ra, cô ta leo lên nằm ôm sát người Tuấn. Đến nửa khuya khi đã tỉnh, Tuấn nghe mùi nước hoa thoang thoảng, anh mới giật mình tỉnh dậy. Huyền nở một nụ cười tươi mê hoặc Tuấn. Anh tỉnh rồi sao? Huyền, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em và anh lại ngủ chung giường với nhau thế này? Anh sai quá nên em đưa anh về khách sạn Vừa nói Huyền vừa cố ý kéo cổ áo mỉ xuống Để lộ hai bờ ngực căng tròn Trắng nõn nà Sao nhìn mặt anh căng thẳng như vậy Mùi nước hoa Cộng với có tí men trong người Khiến cho Tuấn cứ nhìn chăm chăm Vào bộ ngực đẫy đà của Huyền Nhưng chợt nhớ ra điều gì Tuấn ngoảnh mặt đi chỗ khác Thôi Giờ anh ra bắt xe để về Khuya rồi Giờ này ở lại đây, đây ngủ, sáng mai về. Tuấn nhìn Huyền khó hiểu. Chúng ta không thể ngủ cùng nhau. Em là bạn thân của Huyền, còn anh là người yêu của cô ấy. Chúng ta không thể lừa dối cô ấy như thế này được. Anh không nói. Em không nói thì làm sao Hân biết được. Em không cần anh yêu em. Em chỉ cần đêm nay, anh đặt hết tâm trí về em là được. Còn ngày mai thức dậy chúng ta lại quay trở về cuộc sống như thường ngày. Em cho anh một lý do Tại vì em yêu anh Em đã yêu anh trước cả cách Hân Nhưng vì thấy anh dành tình cảm cho Hân Nên mấy năm qua em đành âm thầm Nhìn hai người hạnh phúc Lời tỏ tình của Hân Khiến cho Tuấn bất ngờ Anh có gì tốt đâu mà Em lại yêu anh chứ Đối với người khác có thể anh không là gì Nhưng đối với em anh là tất cả Em đã dùng những ngày tháng thanh xuân của mình Để yêu đơn phương anh Ngồi trước mặt mình là một người con gái đẹp và trẻ Điều quan trọng là cô ấy tình nguyện dâng cả tấm thân ngọc ngà cho mình Thì có người đàn ông nào mà thoát khỏi dục vọng được chứ Tuấn cũng vậy Mặc dù người anh yêu là Hân Nhưng nhìn Huyền như vậy Cả người anh nóng gian lên Miệng cứ nuốt nước miếng liên tục Biết Tuấn đang để ý đến mình Huyền dịch lại sát gần hơn Đừng suy nghĩ gì cả Đêm nay chúng ta hãy tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này đi nhé. Từ nhỏ tôi lớn, đây là lần đầu tiên Tuấn nằm gần một người phụ nữ như vậy. Kể cả yêu Hân, anh cũng chưa từng được trải qua cái cảm giác tuyệt vời như thế này. Không thể chịu nổi, Tuấn đè huyền xuống giường rồi hôn hít. Vậy là chuyện gì đến cũng đã đến. Hai người quấn lấy nhau cho đến khi trời sáng. Anh cảm thấy thế nào? Có tuyệt vời hơn yêu cái Hân không? Đang ôm chọn Huyền vào trong lòng Nghe hỏi Tuấn vội giật mình buông cô ta ra Em đừng hỏi mấy câu khó hiểu như vậy được không Giờ đi xuống giường Mặc quần áo vào chúng ta đi về Nằm một chút xíu nữa đi anh Hôm nay em xin thầy chủ nhiệm Là nghỉ học rồi Nhưng anh phải về đi làm Còn qua mua đồ ăn sáng cho Hân nữa Nói đến đây Hai con mắt của Huyền bắt đầu đổi màu Cô ta dướn người lên hôn vào má Tuấn Cái tay hư hỏng của Huyền bắt đầu làm động tác gợi tình, khiến cho Tuấn không thể rời khỏi giường được. Còn Hân ở phòng thấy trời đã sáng, cô bật dậy mà chưa thấy Huyền về, lấy điện thoại gọi thì thuê bao. Chờ một lát nữa cũng chưa thấy Tuấn đến, bởi vì theo thói quen là Tuấn hay đến vào buổi sáng để mua đồ ăn sáng cho cô và Huyền cùng ăn, rồi đi làm luôn. Quái lạ, anh Tuấn giận mình hay sao ấy nhỉ? Và đây mình nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời Cô bấm số gọi Điện thoại cũng trong tình trạng thuê bao Hân cảm thấy lo lắng Nhưng nhìn lên đồng hồ đã thấy muộn giờ đi học Cô vội vã dắt xe ra để đi cho kịp giờ Lên đến lớp Ngay lớp trưởng thông báo Là hôm nay Huyền nghỉ học Khi đó Hân mới biết Cô lại tiếp tục mở máy ra gọi Cô gọi vẫn trong tình trạng thuê bao Có chuyện gì không trời Sao hai người đó lại tắt máy trùng hợp như vậy? Hân ngồi học mà giống như ngồi trên đống lửa Chợt một lát sau là chuông tin nhắn đến Cô mừng rỡ mở ra xem Đó là tin nhắn của Huyền Hân thở vào nhẹ nhõm Tiếp sau đó lại là tin nhắn xin lỗi của Tuấn Vì sai nên không qua đón cô đi làm được Ôi, hai người này thật là trùng hợp Tắt máy cùng nhau Rồi mở máy cùng nhau là sao đây? Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng tính Hân vô tư lắm. Cô chẳng bao giờ nghĩ ngợi điều gì. Tan học, cô chạy thẳng một mạch về phòng trọ. Đi qua chợ, cô ghé vào mua ít đồ về nấu cơm ăn. Lâu lắm rồi, cô chưa nấu cho Huyền và Tuấn được bữa nào cho tử tế. Toàn là hai người đó làm hết. Hân, làm gì mà mua nhiều đồ vậy? Thấy Huyền đứng đón mình ở cổng. Hân nói lời trách móc. Huyền đi đâu mà sáng nay Hân gọi tắt máy vậy? Huyền xin lỗi, tại tối đi quên sạc pin Nên mãi hết pin lúc nào không hay luôn Vậy mà Huyền làm cho Hân lo muốn chết Tưởng có chuyện gì chứ Có chuyện gì thì Huyền phải gọi về báo Hân liền Thôi giờ đi vào nấu cơm ăn không đói Ừ Vì hôm nay được nghỉ học buổi chiều Nên ăn cơm xong Hân cùng với Huyền leo lên đánh một giấc đến 3 giờ chiều Nghe tiếng đập cửa Hân tỉnh giấc chạy xuống Mở cửa ra là Tuấn Trên tay anh cầm một chiếc bánh sinh nhật Cùng với một bó hoa hồng tươi Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh Hân ngỡ người Cô lấy tay đập mạnh vào trán mình Thì sao hôm nay là sinh nhật của Hân Mà cô không nhớ gì hết anh, anh không đi làm sao Hôm nay anh xin nghỉ Để ở nhà tổ chức sinh nhật cho em Nhìn Tuấn Hân cảm động chảy nước mắt Cảm ơn anh lúc nào cũng dành những thứ tốt đẹp nhất cho em Vì em xứng đáng Cho anh xin lỗi những chuyện vừa qua nhé. Em phải là người xin lỗi anh. Từ trong nhà Huyền chọc gạo Cứ xin lỗi qua xin lỗi lại. Khi nào hai người mới cho tôi ăn bánh sinh nhật đây? Hân quay lại cười. Được rồi cô nương. Cô nương ham ăn quá đó. Tôi mà không ham ăn thì nhất định cái bánh sinh nhật sẽ bị chảy nước vì hai người đang bận đóng phim ngôn tình. Hân cười rồi đem đồ giao cho Huyền. Huyền cắm bó hoa vào lọ dùm Hân để Hân đi vào thay bộ đồ khác nhé. Ok Hân, cắm hoa là nghề của Huyền. Thấy Tuấn, Huyền liếc mắt đôi tình. Lúc ở trên gác cô ta cố tình chọn một cái áo có cổ rất rộng chỉ cần cúi xuống là nhìn thấy hết. Huyền đi lại chỗ ngồi bên cạnh cố tình cúi người xuống hai bờ ngực lại phô ra khiến cho Tuấn nhìn thấy lại nuốt nước miếng ửng ực. Anh Tuấn có nhớ không? Nghe cô ta hỏi Cả khuôn mặt của Tuấn đỏ bừng lên Em nghiêm túc giùm anh một xíu Hân ra bây giờ đó Ơ hay em có làm gì đâu Thì em đừng có làm theo kiểu kiểu ấy Anh rất khó chịu Huyền biết ý nên cười thầm trong bụng Được rồi Chưa gì mà mặt đỏ bừng như quả gấc ấy Hân sau khi tắm xong Cô đi ra thấy mọi thứ được bày sẵn ra giữa nhà Tuấn đi lại kéo cô ngồi xuống Đáng lẽ phải đưa em đi ăn, nhà hàng mới đúng Nhưng tối em còn đi dậy thêm nữa Nên anh chỉ làm đơn giản, em đừng chê nhé Hân nở một nụ cười tươi Em chứ có phải ai đâu mà anh khách sáo May có anh chứ không là em cũng quên mất ngày sinh nhật của mình Có Huyền nữa nha Huyền cũng nhớ ngày sinh nhật của Hân chứ bộ Cô ta thò tay vào hộp bàn lấy ra một gói quà Tặng Hân nhé Chúc Hân có một ngày sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc Cảm ơn Huyền rất nhiều Tại nhà của bé gạo Quang đang hỉ hục ở trong bếp Mồ hôi chảy đầy hai má Ba ơi đưa mặt đây con lau mồ hôi cho Quang nhìn con gái rồi cúi mặt xuống Cảm ơn con gái Con đi ra cùng với bác giúp việc Dọn mọi thứ ở phòng khách Mấy tiếng nữa là cô giáo hân đến rồi đó Dạ con biết rồi ba Chị giúp việc nhìn Quang rồi cười Cậu chủ chu đáo quá Sao không đi ra mua cho nhanh, chứ làm gì cho mệt vậy? Tại tôi thích đó chị. Một lúc sau, Hân đã đến nhà bé gạo. Nghe tiếng trương cửa, con bé chạy nhanh vào kêu ba. Ba ơi, cô giáo Hân đến rồi. Vậy sao, chờ ba một chút nhé. Quang vội tháo tấm tạp dề đưa cho chị giúp việc. Đi lại trước gương đứng soi một hồi. Rồi đi ra kêu chị giúp việc mở cửa. Chị ra mở cửa cho cô giáo Hân vào nhà nhé. Dạ thưa cậu chủ Hân vào đến nơi thấy bé gạo chạy ra Miệng hát liếu lo Happy birthday to you Hân ngạc nhiên Sao con biết hôm nay là sinh nhật của cô Hân Dạ ba con nói đó cô Nó đi lại dắt tay Hân đi vào trong Một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn Cùng với ít trái cây Được bày gọn gàng lên bàn Một bản nhạc chúc mừng sinh nhật được vang lên Cảm xúc của Hân lúc này thật khó tả Chị giúp việc cùng với Quang đi lại trước mặt nói lời chúc mừng sinh nhật cô Chúc mừng sinh nhật cô giáo Hân Chúc cô mạnh khỏe, xinh đẹp và đạt được những gì mình mong muốn Cảm ơn anh, cảm ơn chị rất nhiều Bé gạo vui mừng dục Hân thổi nến Cô giáo Hân thổi nến đi Chiều theo bé con, Hân ngại ngùng đi lại ngồi vào bàn Thổi nến xong xuôi, cô chủ động cắt bánh cho cả nhà ăn Khung cảnh hạnh phúc giống y như một gia đình thật sự Tiếng cười nói vang lên cả một góc nhà Bỗng ở ngoài tiếng chuông cửa gieo liên tục Ai đến giờ này nhỉ? Chị ra mở cửa giúp tôi Dạ thưa cậu chủ Theo sau chị giúp việc đó là diễm Cô ta đi vào thấy cả nhà đang quay quần bên chiếc bánh sinh nhật Nên ngạc nhiên hỏi Ủa hôm nay là sinh nhật ai vậy? Nói thật lúc này Hân cảm thấy rất ngại Cô không biết phải mở lời như thế nào nữa chợt bên cạnh Quang lên tiếng Em đến đây làm gì Hôm nay là sinh nhật cô giáo Hân Diễm nhìn Hân với ánh mắt hờn ghen Vậy sao Cô giáo Hân được lòng phụ huynh quá ha Tổ chức sinh nhật tại nhà luôn Dạ Dạ chị ngồi xuống ăn bánh cho vui luôn Thôi Tôi chỉ đến thăm bé gạo một chút Mà thấy cả nhà đang vui Nên tôi về bữa khác tôi đến Nói xong Diễm quay sang gọi bé Gạo Gạo ơi Mẹ mua cho con ít đồ chơi Con lại đây xem có thích không Bé Gạo vẫn ngồi đó Nó không có phản ứng gì cả Hân thấy vậy nên nói Con nhanh đi lại đấy đi Mẹ con mua đồ chơi đẹp cho con đó Con không cần Mẹ đem về đi Ba mua đồ chơi cho con nhiều rồi Quang cũng nói xen vào Con bé nó bảo không lấy Em đem về đi Sao vậy gạo, mẹ là mẹ của con mà Con không thích mẹ, con thích cô giáo hơn nhiều hơn Ánh mắt diễm bắt đầu đổi màu khi nghe con bé nói Con không lấy thì mẹ về, mai mẹ lại sang Thật sự Hân rất khó hiểu về mối quan hệ vợ chồng của nhà này Lúc đầu mới đến cô cứ ngỡ gia đình họ là một gia đình hạnh phúc Nhưng càng đi sâu vào thực tế thì mọi chuyện lại khác so với suy nghĩ của cô Biết Hân đang nghĩ gì trong đầu nên Quang lên tiếng giải thích Cô giáo Hân đừng để ý đến Chuyện gia đình tôi hơi phức tạp một xíu Dạ không sao ạ Thôi cô ăn bánh ăn trái cây đi Dạ cảm ơn anh Ăn uống xong xuôi Hân phụ chị giúp việc bê đồ vào trong Cô vừa cất đồ vừa lân la hỏi chuyện Chị làm giúp việc ở đây lâu chưa à? Dạ lâu rồi cô Vậy chị Diễm vợ anh Quang không ở đây hả chị Ừ, mẹ ấy mới về cách đây một năm Nghe nói hồi trước bỏ đi đâu Khi bé gạo mới sinh đó cô Trời đất Hân cảm thấy hoang mang thật sự Chắc gì bé gạo không chịu nhận mẹ Là có lý do cả Thật ra Diễm và Quang ngày xưa Là đôi bạn Thanh Mai Trúc Mã Họ lớn lên cùng nhau Đến năm vào đại học Hai người đã bắt đầu nảy sinh tình cảm Và dành tình yêu cho nhau Nhà Diễm thì có điều kiện Còn nhà Quang lại nghèo rách mỏng tơi. Tình yêu của hai người họ bị gia đình của Diễm phản đối kịch liệt. Nhưng vì yêu vì thương nhau nên hai người đã bỏ qua tất cả và vẫn ở bên nhau cho đến ngày ra trường. Bước ra đời bằng hai bàn tay trắng. Quang chưa xin được việc nên phải làm đủ thứ việc trên đời từ chạy xe ôm cho đến làm thợ hồ. Vất vả khổ sở là thế nhưng Diễm vẫn không rời xa anh. Hai người vẫn quyết định đến với nhau Cưới nhau được một năm Thì Diễm có bầu bé gạo Nhà ngoại không ngó ngàng đến Còn nhà nội thì chẳng có gì Cuộc sống thiếu chiếc hụt sau Khiến cho tính tình của Diễm bắt đầu thay đổi Chỉ một mình Quang chạy ngược chạy xuôi Kiếm từng bữa ăn Nên cuộc sống rất khó khăn Nhưng không vì thế mà Quang bỏ bê vợ con Anh chiều chuộng Diễm giống như một bà hoàng Ngày Diễm lên bàn đẻ Quang đã bật khóc nức nở. Anh hạnh phúc cầm lấy tay Diễm nói lời yêu thương. Nhưng cuộc đời không giống như những giấc mơ đẹp. Nó tàn nhẫn và phũ phàng khiến cho con người ta trở tay không kịp. Diễm sau khi sinh bé gạo chỉ vài tiếng đồng hồ. Cô đã bỏ đi không thèm nhìn lấy mặt con dù chỉ một lần. Nhìn con gái còn đỏ hòn vừa khát sữa vừa thiếu hơi mẹ. Quang thương đứt ruột gan. Anh không ngờ Diễm lại là người mẹ nhẫn tâm. Và mất hết tính người đến vậy Theo thời gian nỗi đau ấy cũng dần qua đi Quang đưa bé gạo về cho bố mẹ mình nuôi dưỡng Một mình anh bươn trải vào Nam lập nghiệp Do anh có tài lại cộng thêm may mắn Vì thế công việc làm ăn thuận lợi Và thành quả bây giờ là anh trở thành một đại gia giàu có tiếng trong giới kinh doanh Còn Diễm sau khi bỏ đi cùng gia đình sang nước ngoài định cư Nhưng do công việc kinh doanh của ba mẹ bị phá sản Cô ta trở về nước với hai bàn tay trắng Sau khi nghe nói Quang đã trở nên giàu có Diễm muốn quay về xin lỗi Quang Và nhận lại bé gạo Nhưng bát nước đổ đi sẽ không đầy trở lại Quang chỉ cho Diễm đến thăm con Chứ không đồng ý quay trở về cuộc sống vợ chồng năm xưa Đúng là mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Bữa hôm thấy Quang dơ tay đánh Diễm Hân cứ suy nghĩ trong lòng Giờ thì cô đã hiểu vì sao anh ta lại làm vậy Đang Mải đứng suy nghĩ thì tiếng chị giúp việc lại vang lên Cô Hân để đó tôi làm cho Cô lên dạy bé gạo học đi Dạ chị Năm thứ tư đại học Nhóng một cái mà Hân đã học đến năm thứ tư rồi Cuộc sống của Hân cứ trôi đi êm đềm hạnh phúc như vậy Hân cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình Tình yêu của cô và Tuấn ngày càng khăng khít, ước mơ về một đám cưới đẹp như mơ giữa cô và Tuấn chuẩn bị trở thành hiện thực. Hôm nay cũng như thường lệ, cô đi dạy thêm mà nhà bé gạo bị mất điện nên cô về mà không báo cho Huyền biết. Đến cửa phòng trọ thấy dép của Tuấn đặt ngay ngắn giữa nhà, Hân cảm thấy lạ, nhìn lên thấy cửa phòng đóng chặt. Quái lạ, sao anh Tuấn lại ở đây ta? Cô vô tư sơ tay lên gõ cửa. Ở bên trong Huyền và Tuấn đang ôm ấp nhau bỗng giật mình vương nhau ra. Huyền nhanh ý leo lên gác nằm dên dỉ giống như người sắp chết. Còn Tuấn thì sợ hãi cố gắng lấy lại bình tĩnh đi ra mở cửa cho Hân. Hân, Hân sao em về giờ này? Nhà họ bị mất điện. Mà anh đến đây khi nào? Tại sao lại khóa cửa vậy? Trời đất, Huyền bị đau bụng gọi anh sang. Cô ấy đang nằm vật vã ở trên gác ấy. Anh vào nhà vệ sinh sợ mất đồ Nên mới khóa cửa lại Hân nghe mà nhẹ hết cả lòng Cô lo lắng chạy lên gác xem thử Huyền ơi Bạn đau bụng thế nào vậy Huyền với khuôn mặt nhăn nhó Ôm bụng xen gì. Hân ơi Hình như là Huyền ăn trúng cái gì ấy Đau không chịu nổi luôn Hân đừng giận nhé Huyền chẳng biết kêu ai Nên đành kêu anh Tuấn sang nhờ đi mua thuốc dùng Trời đất Huyền làm như Hân là người nhỏ mọn lắm ấy. Đã có thuốc chưa Để Hân kêu anh Tuấn Chưa Hồi nãy tới giờ anh ấy ngại Có dám leo lên gác đâu Hân đứng nói trên vọng xuống Anh Tuấn đi mua thuốc dùng Huyền với nhà Người gì mà thật thà quá trời quá đất Ở dưới Tuấn đáp lại lời Hân Ừ anh biết rồi Anh lấy xe em đi nhé Hân Hồi nãy xe bị hư nên anh phải bắt xe ôm đến Dạ anh đi nhanh lên Để về cho Huyền uống Con biết đường Anh ra bảo họ lấy thuốc đau bụng nhé Ừ em Một lúc sau Tuấn đem thuốc về Huyền ơi uống thuốc đi Ừ Hân để đó cho Huyền Nhờ Hân xuống dưới pha cho mình ly trà đường nhé Ừ để mình đi Ở trên này Huyền lấy thuốc ném qua cửa sổ Khoảng tầm 15 phút sau Huyền lọ mọ đi xuống gác Huyền đỡ rồi cảm ơn hai người nhiều Mà Hân sao về sớm thế À tại nhà bé gạo mất điện đấy mà ờ giờ đang sớm hai người chở nhau đi dạo một vòng cho thoải mái Thôi, bọn mình không đi đâu Huyền đang còn mệt thế mà Không sao, có thuốc vào là hết đau rồi Tuấn cũng lên tiếng Anh chở em đi uống cà phê nhé Thôi, để bữa khác cũng được anh Hôm nay chúng ta ở nhà với Huyền Còn Tuấn mặc dù rất đam mê dục vọng Nhưng nhìn qua Hân anh ta cảm thấy hổ thẹn với lòng mình Hân chân chất thật thà mang một trái tim hiền lành, thánh thiện. Nếu nói bỏ hân để lấy một người con gái khác, chắc chắn Tuấn sẽ không làm được. Qua nhiều ngày suy nghĩ, Tuấn đã đưa ra quyết định cho bản thân mình. Anh hẹn gặp Huyền ở một quán cà phê để nói chuyện. Anh Tuấn hôm nay sao lãng mạn thế? Tưởng hẹn em ở khách sạn chứ? Câu nói tự nhiên của Huyền nói ra không có gì gọi là xấu hổ cả. Huyền này, Anh muốn chúng ta kết thúc tại đây Giờ Hân cũng gần ra trường rồi Anh muốn về cưới cô ấy Huyền nhách mép cười Cô ta cảm thấy bị tổn thương rất nặng Vậy trong thời gian qua Em là gì của anh Câu nói của Huyền khiến Tuấn cứng họng Anh ta không biết Phải trả lời sao cho đúng Huyền Anh biết bây giờ trong lòng em rất buồn Nhưng anh không thể ở bên cạnh em mãi được Anh yêu Hân Anh muốn lấy cô ấy làm vợ vẻ mặt thản nhiên của Huyền làm cho Tuấn phải ngạc nhiên. Em có buồn đâu. Từ khi chúng ta bắt đầu em cũng đã nói rõ. Chỉ cần anh ở cạnh em một thời gian ngắn em cũng vui rồi mà. Em luôn cầu chúc cho anh và Hân luôn hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Vậy sao? Em đúng là một người con gái tốt. Anh cảm ơn em rất nhiều Huyền à. Từ lần đó trở đi... Huyền và Tuấn chỉ qua lại thêm một đến 2 lần nữa rồi cũng chấm dứt hẳn luôn. Chỉ còn mấy tháng nữa là Hân đã tốt nghiệp. Niềm vui chưa trọn vẹn khi Hân và Tuấn nhận được tin dữ là Huyền đã bỏ học và đi về quê lấy chồng. Hân à, xin lỗi bạn vì sự ra đi đường đột của mình. 4 năm là quãng thời gian không dài và cũng không ngắn để cho hai chúng ta ở bên nhau. Bạn là một người bạn tốt nhất mà mình đã từng gặp. Mình bảo học về quê là có nguyên nhân Bà ngoại mình bắt về lấy chồng Anh ấy là một đại gia giàu có Bên nước ngoài Mình không giống bạn Mình thích cuộc sống an nhàn thảnh thơi Nên đã vội vàng quyết định Mình chúc bạn và anh Tuấn Mãi mãi hạnh phúc Hẹn gặp lại bạn vào một ngày gần nhất Giờ này bạn đọc được những dòng này Là mình đang làm thủ tục để bay Nên bạn không cần phải về tìm mình đâu nhé Yêu bạn nhiều Huyền, bạn thân của Hân Đọc được lá thư mà Huyền để lại, Hân cảm thấy rất buồn. Văn phòng giờ đây trống rỗng không có một tiếng cười. Cô tiếc cho một tình bạn đẹp. Cô lại tiếc cho Huyền khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc chặng đường học tập của mình. Vậy mà cô ấy lại có thể bỏ ngang như vậy. Hân cảm thấy đau lòng thay cho người bạn thân của mình. Còn Tuấn anh ta hiểu rõ vì sao Huyền lại bỏ học. Nhưng mỗi người một suy nghĩ, Tuấn không thể nào làm khác được. Khi anh cố gắng liên lạc cho Huyền mà không được Rồi thời gian cũng xóa nhòa đi tất cả Gác lại những chuyện buồn Hân lao đầu vào học Ngày tốt nghiệp cô đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi Cầm thành quả học tập 4 năm của mình trên tay Hân đã bật khóc nức nở Người đầu tiên cô muốn chia sẻ đến đó là mẹ Và sau đó là Tuấn Anh là người đã đồng hành cùng cô suốt những năm tháng khó khăn nhất Của quãng đời sinh viên Tuấn Em cảm ơn anh rất nhiều Vợ của anh giỏi lắm Bây giờ chúng ta đi về quê Xin phép gia đình của anh Và em để làm đám cưới nhé Nhắc đến vợ hai má của Hân đỏ bừng lên Ai là vợ của anh chứ Về phần gia đình nhà bé gạo Nghe tin Hân đã tốt nghiệp Quang vừa buồn vừa vui Suốt thời gian qua Hân giống như một người thân trong gia đình Vẫn biết là của gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia ly Nhưng sao quang vẫn không thể chấp nhận nổi điều này Cậu chủ Hôm nay cô giáo Hân gọi điện Bảo tối nay sang đây để chia tay với chúng ta đó Vậy sao Chị nhớ làm món gì ngon ngon Đãi cô ấy nhé Dạ Tôi đến Hân ăn mặc gọn gàng trang điểm nhẹ nhàng một chút Rồi nói với Tuấn Anh có muốn đi cùng em sang nhà bé gạo không Thôi anh ngại lắm Em đi một mình đi Tự nhiên không quen biết gì hết sang đó sao sao ấy. Hân cười, vậy thì em đi nhé, khi nào anh về nhớ khóa cửa lại cho em. Ừ, anh biết rồi. Nói thật từ khi làm gia sư cho bé gạo, Hân được lợi rất nhiều thứ. Cô có đủ tiền trang trải cuộc sống, điều đặc biệt là cô đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình của họ. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng sau lòng Hân cảm thấy buồn man mác. Có lẽ đây là lần cuối cô đến ngôi nhà này. Chào anh, tôi đến rồi. Quang phải đứng hình mấy giây khi thấy Hân trong bộ vái xinh đẹp. À, à cô nhanh vào nhà đi. Dạ, em cảm ơn. Từ trên lầu đi xuống bé gạo cầm trên tay một bức tranh. Cô ơi, con tặng cô nè, con đã phải thức mấy đêm để vẽ đó. Hân bật khóc, cô nhanh chạy lại ôm bé gạo vào lòng. Cảm ơn gạo nhiều nhé. Cô không dạy con nữa thì con cũng phải ngoan học giỏi nhé Khi nào có thời gian Cô sẽ ghé kiểm tra bài của con đấy Gạo nhàn miệng cười Vâng ạ Buổi chia tay diễn ra đầy cảm xúc Cô nể tình gia đình của Quang Nên nán lại ăn bữa cơm cùng gia đình Đến khi xong xuôi Hân đi ra phòng khách ngồi nói chuyện với Quang Cảm ơn anh và gia đình Đã yêu mến và dành rất nhiều tình cảm cho tôi Người cảm ơn phải là tôi chứ Nếu không có cô thì bé gạo đâu có ngày hôm nay Nói xong quang lấy trong túi ra một sấp tiền Đây là tiền thưởng tôi muốn gửi đến cho cô ra trường chưa xin được việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn Cô cứ cầm lấy mà lo cho cuộc sống đã Hân xua tay tử chối Tấm lòng của anh tôi xin nhận Nhưng số tiền này tôi không dám lấy Mong anh thông cảm Cô không cần phải khách sáo Tôi cũng từng là sinh viên nên tôi hiểu Số tiền này là tôi thưởng chứ không phải cho Cô hiểu ý tôi chứ Nhưng mà không nhưng nhị gì hết Cứ cầm lấy cho tôi vui lòng Biết là không thể từ chối Hân đành miễn cưỡng sơ tay Đỡ lấy số tiền từ tay quang Dạ tôi cảm ơn anh rất nhiều chia tay với nơi Mà mình đã từng gắn bó Lòng Hân trào lên Một cảm xúc khó tả Cô lao vội mấy giọt nước mắt Rồi dắt xe ra về Vậy là ngày mà Tuấn đưa Hân về ra mắt gia đình đã đến Tuy nhà Tuấn ở quê nhưng nhìn rất khá giả Hân là người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nét Nên gia đình nhà Tuấn ai cũng thương cũng quý Hai gia đình gặp mặt nhau và chốt được ngày ăn hỏi và ngày rước dâu Tuấn hạnh phúc ôm chọn Hân vào lòng mình mà thủ thể Cảm ơn em vì đã bên anh Anh hứa sẽ mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho em về sau Hân nhìn Tuấn với ánh mắt đầy sự yêu thương Cô nép vào ngực anh rồi nói Em chẳng cần gì cả Chỉ cần anh luôn thương yêu Và đừng bao giờ lừa dối em là được Anh xin hứa Anh sẽ mãi là người chồng tuyệt vời của em Ở lại nhà Tuấn thêm một ngày nữa Hân đi ra bắt xe về nhà mình Để chuẩn bị cho đám cưới Nghe tin Hân cưới chồng Cả xóm ai cũng mừng và vui Mẹ của cô tất bật chạy ngược chạy xuôi Mời người này người kia Hân nhìn thì vừa thương vừa hạnh phúc trong lòng Mẹ ơi Mẹ nghỉ một tí đi ạ Thôi mẹ gắng đi mời cho xong Để về còn lo chuyện khác Nói thật là Hân cũng chưa muốn cưới đâu Vì mới ra trường chưa bao hiếu được cho mẹ Nhưng vì Tuấn đã chờ đợi quá lâu Nên cô không còn cách nào khác Gia đình Tuấn hứa là Sau khi cưới về Họ sẽ xin việc cho cô ở quê Tuấn Nên Hân mới yên tâm mà đồng ý lấy anh Chờ mãi cũng đến ngày rước dâu Vì nhà hai người cách xa Nên nhà Tuấn phải thuê xe ô tô đến từ sớm Nhìn Hân mặc chiếc váy cô dâu từ trong nhà đi ra Ai cũng phải đứng hình vì cô quá đẹp Vợ của anh hôm nay đẹp quá Hân dường đôi mắt to tròn nhìn anh Thế thường ngày em không đẹp sao? Đẹp nhưng hôm nay đẹp hơn Còn bà mến nhìn thấy con Chuẩn bị bước theo chồng Thì khóc sướt mướt Hân cũng không cầm lòng nổi Ôm lấy mẹ rồi lau nước mắt liên tục Mấy người đứng bên cạnh nói xen vào Nó đi lấy chồng mà khóc cái gì Tôi cũng đến chịu với hai mẹ con nhà này luôn Tuấn cũng đi lại bên cạnh mẹ vợ rồi nói Mẹ cứ yên tâm giao em Hân cho con Con hứa sẽ yêu thương Và chăm sóc em ấy thật tốt Ừ mẹ chỉ mong được như vậy thôi Bước lên xe Là đồng nghĩa với việc Hân đã sắp trở thành vợ Tuấn Và trở thành con dâu nhà người ta Xe chạy mấy tiếng đồng hồ Là đến nơi Khung cảnh ở nhà Tuấn rất náo nhiệt Và vui vẻ Ba mẹ của Tuấn đứng chờ con dâu sẵn ở cửa Cả gia đình họ nhà trai Ai cũng khen cô dâu chú rể Xứng đôi vừa lứa Khi mẹ thông báo cô dâu chú rể Bước vào lễ đường Họ hàng hai bên nội ngoại đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Đến đoạn Tuấn chuẩn bị đeo nhẫn vào tay Hân, bỗng từ ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ mang một chiếc váy bầu, khuôn mặt đeo khẩu trang kín mít, nhìn rất khó hiểu. Cô ta bước đi đầy vẻ hiên ngang rồi tiến lên sân khấu. Mọi người thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuấn nóng mặt, hỏi cô ta dồn dập, "Cô là ai, sao tự ý vào đây?" Một giọng nói quen thuộc được cất lên khiến cho Tuấn và Hân như muốn ngã quỵ xuống dưới nhà. Hai người làm đám cưới mà không mời em sao? Hân tá hỏa, cô đã kịp nhận ra giọng nói người bạn thân. Huyền, là bạn sao? Huyền cởi khẩu trang ra, trái ngược với sự vui mừng của Hân, đó là sự lo lắng của Tuấn. Sao Huyền biết bọn mình cưới mà đến chúc mừng? Huyền có em bé rồi sao? Tuấn nóng ruột đứng bên cạnh nói xen vào Em đi xuống dưới ngồi Để bọn anh làm lễ xong rồi chúng ta nói chuyện sau Cứ tưởng Huyền sẽ rời đi Nhưng cô ta Lại chỗ MC mượn mic rồi đứng nói như thật Khiến cho Tuấn và Hân phải há hốc mồm nhìn Xin lỗi tất cả quý vị quan khách Cùng họ hàng hai bên nội ngoại Hôm nay tôi đến đây thật sự không lịch sự chút nào Nhưng chuyện này tôi không thể không nói Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều người Và trong đó có đứa con tôi đang mang trong bụng. Mọi người ở dưới bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ. Tuấn linh cảm có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Hai chân của anh ta bắt đầu du lên bẩn bật. Huyền em đang nói cái gì vậy? Hân cũng chẳng hiểu gì nên đi lại hỏi cô ta. Huyền hôm nay là ngày vui của bạn mình. Có chuyện gì chúng ta nói sau cũng được. Hân im lặng để cho Huyền nói hết nhé. Tất cả mọi con mắt trong hội trường Đám cưới đều đổ dồn lên Huyền Ba mẹ của Tuấn cũng vậy Đây là lần đầu tiên Họ nhìn thấy Huyền nên không biết rõ Mối quan hệ của ba người bọn họ Là như thế nào cả Huyền hướng con mắt sang nhìn thân Rồi nhìn Tuấn và bắt đầu câu chuyện của mình Trước khi nói Cho mình xin lỗi bạn nhé Hân Tuấn nóng mặt Đi lại cầm tay cô ta kéo xuống Em đi xuống thì Huyền Đừng ở đây nói nhảm nhí nữa Huyền hất tay Tuấn ra rồi gằn giọng lên Anh là một thằng đàn ông mà không biết suy nghĩ sao Anh tính cưới Hân để về làm khổ bạn ấy sao Suốt mấy năm trời anh ăn nằm với em Đến khi biết em có bầu lại phủi đi giống như hạt bụi vậy sao Lương tâm anh để đâu hả Tuấn Hân nghe Huyền nói xong mà chẳng hiểu gì hết Cô giống như người trên trời rơi xuống Những điều Huyền vừa nói là sự thật sao Đúng vậy, mình nghỉ học là cũng vì anh ấy Khi đó mình biết đã có bầu nên âm thầm rút lui nhường chỗ cho hai người được hạnh phúc. Nhưng tim mình đau lắm, mình không thể ngồi im khi nhìn thấy anh ấy đang lừa dối bạn. Hân đưa con mắt vô hồn nhìn sang Tuấn. Tuấn sợ hãi lên tiếng giải thích. Em đừng nghe cô ta nói. Cô ta yêu đơn phương anh nên muốn đến để phá đám cưới của chúng ta đó. Bây giờ ở bên dưới hội trường loạn hết cả lên. Ba mẹ và họ hàng của hai bên thì bắt đầu lo lắng. Huyền chớp lấy thời cơ phanh phùi hết mọi thứ Em phá làm gì chứ Hân là bạn thân của em Nên cô ấy có quyền được biết Đây là video và hình ảnh thân mật Khi mình và anh ấy qua lại với nhau Hân xem đi nhé Chẳng có nỗi đau nào Khi chồng sắp cưới của mình Lại ăn nằm với bạn thân mình suốt mấy năm trời Mà mình không biết Trái tim Hân như vỡ vụn sang từng mảnh Khi xem xong đoạn video Cô cảm thấy mọi thứ giờ đây Chỉ là một màu đen tối tăm Không thể chịu nổi cô đi lại tát cho Tuấn Một cái đau đớn bỏ má Đổ xúc sinh Tôi đã dùng cả thanh xuân của mình để yêu anh Tại sao anh dám lừa dối tôi Tuấn hoảng hồn quỳ dạp xuống đất Xin lỗi cô dối dít Hân ơi hãy tha thứ cho anh Anh biết là mình đã sai Em hãy cho anh cơ hội để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ Cơ hội ư Khi đứa con của anh sắp sửa chào đời Anh biến tôi thành một con ngốc không hơn không kém Anh cần gì ở tôi Khi trong tim anh đã có bóng hình người con gái khác Không, không, anh không yêu cô ta Anh chỉ yêu mình em thôi, Hân à Hân cười trong nước mắt Anh yêu tôi Mà lại đi ăn nằm với bạn thân của tôi Ngài có được cười quá không Hân chẳng để cho anh ta nói thêm một lời nào nữa Cô đau khổ một mình lao xuống sân khống Chạy thẳng ra đường lớn taxi mau dừng xe cho tôi Tuấn và mọi người ở trong sợ cô xảy ra chuyện Nên cũng chạy theo sau Nhưng Hân đã nhanh chóng leo lên chiếc taxi Và rời đi ngay lúc đó luôn Thấy Hân đang mặc trên mình Bộ váy cưới trắng tinh Anh lái xe taxi rất ngạc nhiên Cô bây giờ muốn đi đâu? Dạ tôi không biết Anh cứ chở tôi đi đâu cũng được Đi taxi mắc tiền lắm đó Cô phải nói địa chỉ cụ thể Thì tôi mới biết chở cô đi được Tôi muốn về nhà mẹ tôi Cô đọc địa chỉ cho tôi nhé Dạ Bởi vì phong tục ở quê là khi cưới Mẹ của cô dâu không đi theo Nên sự việc diễn ra ở nhà trai Hầu như bà Mến không hề hay biết Bà Mến cùng với mấy bác hàng xóm Vừa nói chuyện vừa rửa lại xong nồi cho sạch sẽ Con Hân nhà bà nó tốt số thật Thằng Tuấn vừa đẹp trai lại hiền lành Công việc thì ổn định Mai muốn con Hân về ngoài đó Xin được việc nữa thì vẹn cả đôi đường Bà Mến nở một nụ cười hạnh phúc Dạ chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc yêu thương nhau Là em mừng lắm rồi các bác ạ. Ai chứ còn hân thì tôi đảm bảo số nó sẽ được sung sướng cả đời. Mắc cái nó lấy thằng Tuấn rồi chứ không tôi làm mai cho thằng cháu của tôi ở tận ngoài Hà Nội ấy. Tiếng cười nói của mọi người cộng với tiếng cọ song nồi tạo nên một cảm giác rất vui tai. Vẫn từ ngoài cổng có tiếng xe ô tô. Ai đi taxi vào đây vậy nhỉ? Sao lại dừng ở cổng nhà bà Mến thế kia? Bà Mến trả lời lại Chắc họ đi nhầm đường đấy các bác ạ. Bà Mến vừa mới dứt lời thì hình ảnh của Hân đang mặc chiếc váy cưới bước từ trên xe xuống đập vào mắt của bà và mọi người. Ai giống con Hân vậy trời? Như nhớ ra điều gì bà Mến chạy vào lấy điện thoại thì có quá trời cuộc gọi nhỡ của anh em họ hàng đi sự đám cưới của Hân gọi về. Biết có chuyện chẳng lành bà chạy nhanh một mạch ra cổng thấy Hân bà nói không nên lời. Hân, sao? Sao con lại về một mình vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Hân nhìn thấy mẹ cô ngã quỵ xuống đất khóc nức nở. Bà mến cùng với mọi người lo lắng. Cái con bé này sao không nói gì hết vậy? Mày là mẹ mày muốn tụt hết áp rồi nè. Mẹ ơi, hết thật rồi. Anh ta đã có con với người khác. Mày nói gì mà mẹ chẳng hiểu. Thằng Tuấn có con với người khác sao? Hân gật đầu rồi lại bắt đầu khóc tiếp. Bà mến thương con như đứt từng khúc ruột của mình ra vậy. Mày đi vào nhà, nói rõ cho mẹ và mọi người nghe xem nào. Hân được mọi người dìu vào trong, cô nước mắt ngắn dài bắt đầu kể hết tất cả không thiếu một chi tiết nào. Một bác trong số đó nghe xong câu chuyện, liền thở dài ngao ngán. Thằng này nhìn đẹp trai hiền lành vậy mà tệ quá, đúng là không thể nhìn bề ngoài của một người mà đánh giá. Một lúc sau, một chiếc xe ô tô mười mấy chỗ đậu ngay giữa cổng nhà Hân. Đó là Tuấn cùng ba mẹ và họ hàng của Tuấn. Con, con chào mẹ. Hân đã về nhà chưa ạ? Bà mến nhìn Tuấn với con mắt hình viên đạn. Cậu đến đây làm gì? Dạ con, con, cậu đi về đi. Con Hân nhà tôi đã kể hết cho tôi nghe rồi. Tuấn quỳ dạp xuống đất xin lỗi. Con xin lỗi mẹ, xin mẹ hãy cho con gặp Hân để con giải thích hết mọi chuyện. Vô ích thôi, mới bắt đầu mà đã lừa dối nhau thì cuộc sống sau này sẽ không có hạnh phúc Ba mẹ Tuấn đứng bên cạnh cũng nói xen vào Xin chị thông ra cho thằng con trai của chúng tôi một câu hội Con bé Hân là một người tốt, chúng tôi không muốn mất một đứa con dâu ngoan hiền như vậy Anh chị hãy đưa thằng bé về đi Cuộc hôn nhân của hai đứa đến đây là kết thúc Anh chị cũng đã làm cha làm mẹ nên hiểu được nỗi lòng của tôi ngay lúc này Ngay mọi người nói chuyện ở ngoài, hơn nằm ở trong, tim cô đau như có ai bóp nghẹt. Mới bắt đầu mà đã phải kết thúc, chắc trên đời này chẳng có ai gặp hoàn cảnh chớ trêu như cô. Các bạn thân mến,